Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vậy ra mà thôi Một đám người cứ ngồi mãi nhìn cục cưng Rồi sau đó mới rời đi Lương Gia Kỳ rốt cuộc có thể ở một mình Với trạm diệt kỳ Anh rất là tức sẵn Có phải hay không Khách khứa vừa đi Cửa phòng cũng vừa ghép lại Cô mới cẩn thận mở miệng cấp tiếng hỏi Đúng vậy Hắn cũng không cách ký còn cần sức quát trả lời Thật là xin lỗi Những lời này em đã nói bằng nãy rồi Em không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng như vậy Em không nghĩ tới Nhưng anh đấy nghĩ tới Vì sao em không chịu nghe lời nói của anh hả Hôm nay buổi sáng trước lúc ra khỏi nhà Anh rốt cuộc đã nói với em bao nhiêu lần rằng Có muốn nghỉ ngơi ở nhà hay không Kết quả thì như thế nào chứ Trạm xe kia nghe mặt lạnh lùng nhìn cô thật là xin lỗi mà Bây giờ mẹ con em đều bình an Em mới có thể ở chỗ này nói với anh thật là xin lỗi Nếu như hôm nay cục cưng không may gặp phải chuyện gì Hoặc là em xảy ra sự cố nào đó em cảm thấy lúc anh nói lời xin lỗi còn có tất sộm sao, còn có thể bẵn hồi được cái gì hay sao? Lời nói của hắn làm cho sắc mặt của Lương Sa Kỳ nhất thời tái nhợt đi vài phần. cả người đột nhiên giống như bị hất vào trong hầm băng, cảm giác rát run lan toàn khắp toàn thân. Nếu như cục cưng xảy ra chuyện gì, thật là đáng giận mà. Lúc này Trạm diệt Kỳ thấp giọng nguyên rủa một tiếng rồi bước nhanh tới chỗ của cô. Đáng giận, đáng giận, còn phải dạy dỗ lại cô một chút. Thế mà mới nhìn thấy về mặt sợ hãi đến mức cắt kha không còn giọt máu kia của cô, hắn lại không thể đành lòng, đau đớn không thôi. Vậy thì còn có thể dạy dỗ cái gì được nữa chứ. Hắn thật đúng là bị cô đánh bại rồi mà. Không cho phép khóc, mạo ngừng nước mắt lạnh. Sản Phượng đang ở cữ tối kỵ là khóc lóc làm hại đến thân thể. Em chưa từng nghe người ta nói hay sao hả? Hắn đi đến bên giường nhíu mày. Về mặt nghiêm túc nói với cô, ngữ khí không còn lạnh như băng. Mặc dù vẫn còn một chút trách móc, Nhưng lại chứa đựng sự ôn nhu dịu dàng, Giống như sẽ sợ dọa cô đến vậy Ngừng một chút Tuy rằng hắn cảm thấy lời nói ban nãy Thật là mâu thuẫn, lẫn nhau Chẳng các gì là tự đem đá đập vào chân mình cả Nhưng mà khi nhìn thấy Về mặt kinh hãi Cùng với bộ sáng tự trách công tôi của cô Hắn lại làm không được Còn nữa, không nên suy nghĩ bậy bạ Sự tình đều đã qua đi rồi Họ nữa mẹ con hai người đều đã bình an vô sự Mới là điều quan trọng nhất Em nghe rõ chưa hả Giọng điệu của hắn rất là ôn nhu, tuy không đến mức hoàn hảo, nhưng không hề, nghĩ tới lời vừa nói ra khỏi miệng thì nước mắt vẫn còn rưng rưng trên bờ mi của cô, đều lần lượt ảo ảo rơi xuống dưới. Trạm Dịch Kỳ nhịn không được nguyền rùng một tiếng, tay chân luống cuống, muốn đem cô ôm vào trong lòng để an ủi, mà lại không biết nên làm thế nào mới không gây tổn thương tới thân thể mới sinh xong của cô. "Thật là xin lỗi, thật là xin lỗi anh mà." Lương Gia Kỳ vừa khóc vừa nói Không cần phải nói lời xin lỗi Người để nói xin lỗi là anh mới đúng Anh không nên giận em Không nên cố ý nói ra những lời nọ để mà dạ em Kể cả hôm nay anh có bị em dọa sợ Đến mức rất cần nửa cái mạng Cũng không được như thế Chết tiệt anh đang nói cái gì thế này Trạm Gia Kỳ bị mấy lời nói hồ ngôn loạn ngữ của chính mình Làm cho thức giận Đến mức lấy tay cào lặn mái tóc Hít vào một hơi thật sâu Hắn ngồi vào bên giường Thật là cẩn thận ôm cô vào lòng Ôn nhu vỗ về an uy Đừng khóc bảo bối à Anh cũng không có ý trách móc gì em cả Chỉ là muốn cho em biết rằng Anh lúc đó có bao nhiêu lo lắng sợ hãi mà tôi Cho giờ anh vẫn nghĩ mình có thể Luôn luôn bình tĩnh đối mặt với bất cứ chuyện gì Xử lý được mọi tình huống phát sinh Thế nhưng cho đến ngày hôm nay Anh mới biết được Chỉ cần là việc liên quan đến em và cục cưng Thì anh sẽ không có cách nào bình tĩnh lại được cả Em thiếu chút nữa đã dại chết đến anh Anh còn không nhớ rõ Mình là làm cách nào mà chạy tới bệnh viện được Khi bước vào trong bệnh viện rồi Nhưng lại không có giấy tờ gì Để chứng minh quan hệ của hai chúng ta Anh chỉ còn cách giống như là rùi bọ Bay tới bay lui ngoài phòng sinh Cũng không có cách nào để xử lý cả Anh rất là rối loạn. Chỉ cần nghĩ đến việc em một mình ở trong phòng sinh Nghĩ đến em hoặc là cục cưng Bởi vì sinh non có thể phát sinh ra chuyện ngoài ý muốn Anh nên cảm thấy cả người lạnh phát Mà rôn rầy toàn thân Em biết Em có biết rằng anh có bao nhiêu lo lắng sợ hãi như thế nào hay không Là tự trách ra sao không? Đáng lẽ anh nên biết buổi sáng em nói không thoải mái chính là thật. Nên kiên trì bắt em phải ở nhà nghỉ ngơi, không cho phép em đi làm. Tất cả đều là do anh sai. Là anh không đủ cẩn thận mới có thể phát sinh ra loại tình, sự tình này. Thực sự là xin lỗi. Hắn tràn ngập tự trách nói. Lương gia kỳ lắc đầu, hít hít cái mũi nhẹn ngào cất lời. Không, cản bại không phải là do anh sai. Người không cẩn thận là em mới đúng, thực là xin lỗi. Có lẽ hai chúng ta đều đã sai cả. Nhưng mà trong cái rồi còn có cái may. Em và con đều là bình an vô sự. Đây mới là điều quan trọng nhất không phải hay sao? Hà Nôn nhô lao đi nước mắt trên... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net